các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trẻ sơ sinh làm gì khóc to đến nỗi lấn át cả tiếng ồn ào của buổi tiệc khá. Lúc này, sự xuất hiện thêm chuyện dị thừa khác nữa. Châu rẻ rót ly rượu mời cha mẹ vợ. giật mình đánh rơi bình rượu xuống đất, làm bể tan tành. Rượu rót ra là màu đỏ thẫm như máu. Người bác họ của cô dâu Một lần nữa quả quyết có chuyện kỳ dị trong này. Liện kéo tay cha của dâu ra ngoài, nói chuyện. Phía sau là vô số đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo. Lần này thì chú còn dám nói bình thường không hả? Đó không phải là rượu mà chính là máu. Nhưng cha của dâu lại không tin, cứ nghĩ là người ta giàu nên đãi rượu ngoại. Ông bác thấy vậy mới đưa ly rượu cho ông và nói. Lại, chú người thử xem là máu hay dịu Ông đưa lên mũi thì bôi chảy ra ngoài đôn mửa. Bởi cái mùi quá kinh khủng, nó vừa hôi vừa tanh như máu chảy ra từ một cái xác chết thì đúng hơn. Lúc này, ông mới chịu tin lời của anh mình là thật. Đến đi vô kêu cô dâu và vợ ra ngoài nói chuyện một tí. Sau thì liền đi về không cần chào hỏi bên thông gia. Thấy sự việc bị bé mặt với quan khách Bà Hồng liền ra lớn tiếng nói Mấy người làm gì thế hả Họ hàng của tôi ở đây Thế mà mấy người bua phép thế cơ à Tất cả những người có mặt trong đám Ai cũng sững sở Khi bà Hồng nói chuyện với thông gia của mình Kiểu trợ bua như thế Người ba cô dâu liền tiền Tôi thay mặt tụi nó xin lỗi cô Nhưng cô đừng quá ngang tàng như thế Bà coi lại lý do sao lại dám lấy máu người để làm rượu mời chúng tôi hả Tiếng hồn ào bàn tán sau lưng Làm bà ông điên lên Nói lớn hơn nữa Này tôi nhìn ông đấy nha Ông nói ai lấy máu người làm rượu mời ông hả Bằng chứng đâu Lúc này cha của dâu đưa ly rượu Mà con trai bà rót cho họ để mà xem Nhìn vô bà cũng giật mình Nhưng cô tỏ ra không có gì nói Thì thì đây là rượu ngoại nên có màu đỏ thôi chứ máu đâu Thế thì bà cứ uống thử xem là rượu hay máu bà Hồng không muốn mất mặt nên uống trước mặt nhiều người để lấy lại giành dự Nhưng khi bà vừa đưa lên thì đã buông xuống chạy đi nồn thốc Lúc này thì gia đình bên nhà gái bỏ về bà không còn lý do gì Để có thể bắt lỗi được nữa Nhìn quay ra la mắng con trai mình Mày bỏ cái thứ gì trong rượu thế hả Rượu đó là do bà hai mua về bà Lúc giọt ra còn thấy nên giật mình là vậy đó Kéo Trang lúc này Đi tới nhìn ly rượu dưới đất Mà thôi lệ Sao lại cơ chuyện này được Đó là rượu ngon Con mua ngoài cửa hàng rượu mà Với lại lúc mua rượu Đâu có màu đỏ như thế Vẫn chưa dừng lại đó Bên trong lại vang lên tiếng trẻ con khóc Khiến tất cả khách hoàng sợ bỏ chạy Bởi tiếng khóc lúc này Không bình thường như lần trước Mà nó như uất ức gì đó Cộng thêm tiếng ru con não nè Thì hỏi ai dám ngồi lại bà ăn uống Thế là cuộc hồn nhân thứ hai của tính Đã không thành Đây cũng là cái giá Mà gia đình bà Hồng phải trả Mọi người đi hết Lúc này bà Hồng bắt đầu cay cú, bởi bà biết chính linh hồn của Yến đã phá không cho hôn lễ thành công. Được, thôi mày muốn phá tao thì tao sẽ chiều mày. Nói rồi, bà bỏ đi ra ngoài. Cuộc vui phút chốc đã thành cuộc bàn luận đầy ma mị, khiến kiểu chàng và tính không biết giấu mặt vào đâu để đỡ nhục với họ hàng. Qua sự việc nhiều người cũng hiểu lý do Vì sao Yến không xuất hiện trong ngôn lễ Xem ra con Yến nó không còn nữa đâu Gia đình bà này cũng ác thật đấy Ông nói cẩn thận vào dựa vào đâu lại bảo con nhỏ không còn hả Chẳng phải bà vừa nghe thấy tiếng hát dù ma mị còn gì Tôi nghi bà Hồng rất thích có cháu trai Nên bà ta đánh chết con Yến vị sinh không được cháu trai cho bà ấy. Những lời bàn tàn đó như một con dao đâm vào lòng của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net